Ở nhà cũng chỉ mù thôi. Bảo Thoa đành phải vân lời. Giả mẫu lại sai gọi người đi mời tiết phu nhân, tiện đường đến thưa với vương phu nhân cho cả bọn chị em cùng đi một thẻ. Vương phu nhân một là người không được khỏe, hai là sửa soạn tiếp đãi người của Nguyên Xuân sai xa, nên đã cáo trước không đi. Này nghe giả mẫu bảo thế, cười nói. Bà đã cao hứng, thì cứ sai người vào trong vườn. Bảo ai muốn đi thì đi chơi ạ Tin đó truyền pha Người khác không nói Thì bọn A Hoàng hàng tháng không được ra khỏi cửa Nghe vậy ai mà chẳng muốn đi Dù chủ con lười Họ cũng tìm hết cách rục đi cho được Vì thế bọn Lý Hoàng đều nhận lời cả Và mẫu lại càng vui Liền sai người đi quét dọn sắp xếp công việc Đến mồng 1 trước cửa Phủ Vinh Cây tiểu nhọn nhịp người ngựa tấp nập, những người sữ việc trong phố biết là quý phi làm lễ cầu phúc, xả mẫu thân hành đến lễ Phật, và lại mồng một đầu tháng lại sắp đến Tết Đoan Dương, nên các đồ đạc cần đều được sắp đặt gọn gàng đâu đấy, khác hẳn ngày thường. Một lúc, bọn phàm mẫu đi xa, Giả Mẫu ngồi một cái kiệu tám người xiên, Lý Hoàn, Phượng Hư, Tiết Phu Nhân, mỗi người ngồi một kiệu bốn người khiêng Bảo Thoa, Đại Ngọc ngồi chung một cái xe bắt bảo, cho che tàn xanh, chung quanh, đính chân chỉ hạt bột, ngành xuân, thám xuân, tích xuân, ngồi chung cái xe, bánh sơn đỏ, có che tàn hoa, rồi đến bọn A Hoàn của Giả Mẫu, Yên Ương, Anh Vũ, Khổ Phách, Trân Châu. A hoàn của Đại Ngọc là Tử Quyên Tiết Nhãn Anh Kha, A hoàn của Bảo Thoa là Oanh Nhi Văn Hanh, A hoàn của Nguyên Xuân là Tư Kỳ Tư Quất, A hoàn của Thám Xuân là Thị Thư Thúy Mặc, A hoàn của Tích Xuân là Nhập Họa Thái Bình, A hoàn của Tết Phu Nhân là Đồng Hỷ Đồng Quý, lại mang theo cả Hương Lăng và A hoàn là chân Nhi. A hoàn của Lý Hoàn là Tô Văn Bích Nguyệt, A hoàn của Phượng Thư là Bình Nhi Phong Nhi Tiểu Đồng, hai A hoàn của Phương Phu Nhân là Kim Xuyến Thái Vân cũng theo tên đó. Người Vũ ẵm Đại Thư ngồi xin một xe, lại bọn A hoàn làm việc nặng và đám vú già cùng gọn đàn bà theo hầu, xe đỗ đặc nghịp cả quãng đường. Kiểu sảng mẫu đã đi quãng xa, đằng sau vẫn chưa ngồi xong. Người nọ nói, Tao không đi chung với mày. Người kia nói, Mày ngồi bẹp cả túi của mẹ tao. Xe này người nói, Cái hoa của tôi rơi đâu mất rồi? Xe kia người kêu, Cái quạt của tôi gãy rồi. Cười cười nói nói, ẩm mỹ cả lên. Vợ Chu Thủy thấy vậy, chạy đi chạy lại nói, Các cô, Ở ngoài đường phải coi chừng, người ta cười cho đấy. Nói hai ba lần họ mới chịu im. Phía trước các đồ chấp sự, 7 đến quán thanh hư, bảo Ngọc cưỡi ngựa đi trước, kiệu giả mẫu để dẫn đường, người trên phố đều đứng hai bên xem. Gần đến quán tiếng chim tiếng nổi lên, đạo sĩ họ trương mặc lễ phục, cầm hương dẫn các đạo sĩ đứng bên đường đón tiếp. Vừa đến cửa nhìn thấy la liệt. Những tượng bản thổ thành hoàng giảm mẫu liền xuống kiệu. Giả chân dẫn con cháu đến đón. Phượng thư đến từ trước cũng mang bọn in ương ra đón. Thấy giảm mẫu xuống kiệu, Phượng thư vội chạy lại đỡ. Chợt có một đạo sĩ nhỏ độ 12, 13 tuổi cầm cái kéo cắt nến, muốn nhân dịp lần đi chỗ khác, không ngờ đâm vào người Phượng thư. Phượng thư tay tát nó một cái. Thằng bé ngã lộn nhào phượng thư mắng. Cái giống khốn nạn này, mình sẽ đi đâu đấy? Đạo sĩ nhỏ không kịp nhạt kéo định thắng chạy, lại gặp ngay bọn bảo thoa xuống xe. những vũ già và người nhà vây kiếm xung quanh. thì đạo sĩ nhỏ chạy xa, mọi người đều hét ẩm lên. Bắt bắt, đánh nó đi! Giả mẫu nghe vậy hỏi việc gì, giả chân vội vàng lại hỏi. Phưởng thơ đi lên đỡ giả mẫu và nói Dạ có một đạo sĩ nhỏ đi cắt tàn nến Không chịu tránh ra chỗ khác cứ đâm bờ vào người ạ Giả mẫu nghe nói liền bảo Dẫn nó lại đây Đừng làm thằng bé sợ Nó là con nhà thường dân Sư này được nuông chiều quen Đã bao giờ trông thấy những cảnh rầm rộng như thế này Nếu làm nó sợ thì thật đáng thương Cha mẹ nó thấy thế Lẽ nào không đau sót Nói xong vào giả chân dắt đứa bé ấy lại Thấy nó tay cầm cái kéo cắt tàn nến Quỳ xuống đất dung lầy bầy Giả mẫu sai giả chân đỡ nó dậy Bảo đừng sợ Rồi hỏi nó bao nhiêu tuổi Đứa bé không nói ra lời Giả mẫu nói Thằng bé thật đáng thương quá Lại bảo giả chân Châu dẫn nó ra cho nó ít tiền mà ăn quà Và đừng ai nạt nộ nó. Giả chân vưng lời dẫn nó ra. Giả mẫu dẫn mọi người đi lễ lần lượt xem phong cảnh các nơi. Đám hầu nhỏ đứng ngoài, thấy bọn giả mẫu đi vào cửa thứ hai, lại thấy giả chân gọi người dẫn đạo sĩ nhỏ ra, cho nó mấy trăm đồng tiền dặn không được dọa nạt nó. Người nhà nghe vậy liền dắt nó đi. Giả chân đứng ở bên thèm hỏi, quả gia đâu? Bọn hầu nhỏ gọi ra ngoài. Gọi quản gia ạ. Lâm Chi Hiếu lập tức sửa lạnh mũ chạy lên đứng trước mặt giả chân, giả chân bảo. Đời này, này rộng rãi, hôm nay lại có nhiều người. Những anh cần sai đến thì cho họ vào cả trong nhà. Người nào không cần thì cho sang ở nhà bên kia. Anh cho mấy đứa bé đứng trực sẵn ở cửa thứ hai và cửa nách hai bên để chờ xem có cần truyền bảo gì. Đã nghe ra chưa? Hôm nay các cô các mợ đều đến chơi ở đây, không được cho một người nào vào cả. Lâm Chi Hiếu vân vân dạ dạ luôn mồm giả chân nói, thôi, cho lui. Lại hỏi, thằng sung đâu sao không thấy? Nói chưa dứt lời, đã thấy giả Dung tay cải khuy áo ở trong góc chuông chạy xa, giả chân nói. Mày xem tàu ở đây không thấy nóng, mà mày lại đi hóng mát à? Tôi thiển trong người nhà mắng phạt Dung. chân là người khó tính không thể tha ý được, một đứa hầu nhỏ chạy nhanh lên xỉ vào mặt phạt Dung, nhưng thấy chân trừng mắt nhìn nên lại phải mắng phạt lần nữa. Ông ta còn sợ lắm, nỗi là cậu lại đi hóng mát à. Phạt đành cúp buông thõm tay đứng yên không dám nói một câu nào. Trong thỳ thế, không những bọn phả Vân, phả Bình, phả Cần run lên, ngay đến bọn phả Liễn, phả Điền, phả Huỳnh cũng đều sợ hãi. Người nào cũng lẻn vào mé tường, lần lượt chuẩn đi hết. Phả Trần quay lại bảo phả Dung, "Mày còn đứng đi làm gì? Sao không đi ngựa về nhà, bảo mẹ con nhà mày sao? Cụ và các cô các mợ đã đến cả rồi, phải đến phòng ngay đi chứ." Giả Dung nghe nói, chạy ra gọi luôn mấy tiếng. Đem ngựa vào đây! Rồi lầm bầm, sợ sớm giả chẳng chịu làm gì. Bây giờ lại cứ hạch sách mình, lại quay mắng đứa hầu. Tay này bị chói đi à? Sợ không sắt ngựa lại. Hắn muốn say đứa hầu nhỏ đi, nhưng lại sợ có ai mách chăng nên đành phải tự mình đi lấy. Giả chân sắt đi, thấy chương đạo sĩ đứng ở bên cạnh cười nói. "Khách lễ ạ, tôi không như người khác, phải ở trong nhà hầu hạ là phải. Nhưng vì trời nóng, các vị tiểu thư đều đến đây cả, tôi không dám tiện tiện vào, xin ông cho phép ạ. Nếu cô hỏi đến hoặc người muốn đi xem chỗ nào, đã có tôi đứng chờ sẵn ở đây ạ." Thật chân biết Thương đạo sĩ là người thế mạng của Vinh Quốc công ngày trước, lại được đức Tiên hoàng gọi là Đại ảo tiên nhân và đăng phũ ấn ti đạo lục được phong là trung liễu chân nhân. Các vị vương công các quan phi chánh đều tôn là thần tiên, không ai dám khinh nhờn. Và rằng ông ta thường đi lại trong hai phủ, các bà các cô đều biết cả. Thấy ông ta nói thế, Thải Chân cười bảo: chúng ta là chỗ người nhà với nhau, sao ông lại như vậy? Nếu ông còn nói nữa, tôi sẽ vặt đấy." Thôi Hãy đi theo tôi. Trương đạo sĩ cười ha hà theo giả chân đi lên. Đến trước giả mẫu, giả chân nghiêng mình cười nói. Cụ trương vào hầu bà. Giả mẫu nghe nói vội bảo. Mời vào. Giả chân dắt trương đạo sĩ vào. Trương đạo sĩ cười ha hả nói. Đức Phật sống, người vẫn khỏe mạnh bình yên đấy chứ hả Xin chúc các mợ các cô vui mạnh luôn. Đã lâu không được vào phổ thăm. Này xem khí sắc cụ hơn trước nghèo. Giả mẫu cười nói, Lão thần tiên, người có được mạnh khỏe không? Dạ, nhờ phúc lọc cụ, tiểu đạo vẫn được mạnh khỏe. Người khác không kể, riêng chỉ nhớ cậu hai thôi ạ. Không biết lâu này cậu ấy có được khỏe luôn không ạ? Hôm 26 tháng 4, ở đây có làm lễ Thánh Đàn Già Thiên Đại Vương. Người đến lễ không đông lắm. Nên các thứ đều giữ được sạch sẽ. Tôi có cho người mời cậu ấy đến ngoạn cảnh. Sao lại bảo cậu ấy không có ở nhà à? Cháu nó không có ở nhà thật. Rồi giả mẫu quay lại gọi Bảo Ngọc. Bảo Ngọc vừa đi dài vào, vội chạy đến chào chương đạo sĩ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài,